cực phẩm gia đình tập 294. Sắc trời sáng rõ, tứ thanh thuyền mệt mỏi không chịu nổi nữa chìm vào giấc ngủ say rồi. Anh em Lâm Huyên được bố sữa mẹ no nê, hưởng thụ bữa ăn ngon lành đầu tiên trong đời. Ngọc nhược xảo xảo, mấy người hân phấn đến không ngủ được, tụ lại cùng nhau tán gióc, cười đùa không ngừng. Nói qua nói lại, nhưng tất cả đều bàn về hai đứa nhỏ sinh đôi. Lâm Vẫn Vinh đi xuống lầu tuy một đêm chưa ngủ, nhưng lại nhờ việc vui mà tinh thần sảng khoái. Không thấy mệt mỏi chút nào, hán bảo người làm lột mấy trứng gà, mỗi trứng đều dùng giấy hồng bọc lại. Cao tù đứng trong vườn ông quyền cười nói, huỳnh <cười> đệ, lão ca chúc mừng ngươi. Nhất pháo sông hưởng quá tật việc này rất khó lường đó. <cười> cùng vui cùng vui. <cười> Lâm Vạn Bình lấy một quả trứng gà đỏ nhét vào trong tay hắn. Lão cao trung trung tiếp nhận quả trứng. Ê, tam ca, Tam ca. Tư Đức vội vàng chạy tới. À, lạc đại nhân của lại bộ đem thiếp mừng đến. Lạc đại nhân. Hắn còn chưa có phản ứng gì ngoài cửa đã truyền đến một thanh âm hưng phấn. Đại ca! Đại ca! Bên ngoài tiến vào hai người đi đầu là một tiểu tử còn trẻ, lao tới như một trận gió. Nửa năm không gặp tiểu tử này lớn lên không ít rồi, Lâm Vãng Vinh vui vẻ hỏi, Tiểu Lạc làm sao ngươi đến đây được? Lạc viễn ôm lấy vai hắn hưng phấn cười ha hả. <cười> Để ở Kinh Thành sao không tẩy tới được Đại ca lần này quên đi chiến đấu có phải rất kích thích không Sao không mang đẩy theo Lâm vãn Vinh bỗng nhiên nhớ ra Sau khi diệt trừ thành vương trước lúc kháng trời kinh Hoàng thượng đã đề bạc lạc mẫn chấp trưởng lại bộ Tiểu lạc tự nhiên cũng đến Kinh Thành <cười> Chiến đấu có gì mà kích thích Thiếu chút nữa mất mạng rồi Hắn vỗ vai Tiểu lạc cười vài tiếng Nhìn thấy một người mập mập sau lưng lạc viễn phôi vàng phái dài. Ai nhạc phụ đại nhân chúng ta đã lâu không gặp. Lạc mẫn đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ mệt mỏi ở Tế Ninh, mặt đầy nụ cười bụng càng lúc càng lớn ra. <cười> Hiện tế chứ đa lễ, lúc giữa đêm ta nghe nói công chúa xin ráng cặp con trai. Không đợi người báo hỷ, dội dạng đến ngay, sinh đâu như vậy quá là trất khiếm trong triều đình chúng ta, ngươi là người đầu tiên đó, thật sự là trời ban phước lành. Lâm Vẫn Vinh cười mấy tiếng đang muốn mời phụ tử hắn vào đại sảnh lại nghe từ cửa truyền đến tiếng kêu gấp trúc. À, Lâm Tiểu huynh Lâm Tiểu huynh Thần sắc từ vị khẩn cấp bước nhanh vào trong mặt vui như hội ôm quyền. Chúc mừng sinh con, chúc mừng sinh con! lâm vẫn vinh vội vàng nghênh đón từ lão ca lão từ trừng mắt lên cười mà như miếu nói Lâm tiểu huynh cách sân hồ này chỉ sợ không dùng được nữa từ tiểu thư hiển nhiên đã báo tin tức về kinh thành lâm vẫn vinh xấu hổ ông quyền à, từ à, từ nhạc phủ đại nhân e hèm việc này ta còn chưa báo cho thanh Tuyền biết à, hảo hiền tế từ vị dương dương đắc ký vỗ vai hắn Nếu đợi người nói, vậy phải tới lúc nào đây? Ta sớm đem việc này nhất nhất bẩm cùng công chúa rồi. cha ta lo việc cho các ngươi quả thật không khẩu cái thân già. Cái gì mà cho ta? Lâm Vãn Vinh âm thầm phiền một tiếng. người một lòng muốn gã từ tiểu thư ra ngoài để người an tâm một mình thì có. Lạc huynh, chúng ta bây giờ lại ngang bằng nhau rồi từ vị hướng về phía lạc mẫn cười ha ha vẻ hưng phấn không gì tả được hai lão già dịch này hiển nhiên sớm đã đạt thành sự an ý nào đó rồi hai vị này đều là lão trưởng cả chẳng thể đắc tội với ai háng lùi lại đi phía sau mời hai lão hầu ly vào nhà còn chưa đi được vài bước đã nghe trên đường tiếng trống tiếng thanh la vang lên lễ nhạc tưng bừng trong nháy mắt đã đi tới đại môn một thanh âm thê thế sướng lên Hoàng thượng giá đáo. Chương 574. Mọi sự đến bao giờ cũng đến cùng nhau, đây quả là một ví dụ thật tốt, lạc mẫn từ vị hai người khẩn cấp ra cửa, Cao Bình đang giúp hoàng đế xuống kiệu. Mấy tháng không gặp thân thể hoàng đế càng lúc càng tiều tụy suy yếu, mái tóc bạc đi hai mắt vô thần, đi chưa được mấy bước đã hô một trận khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Thần lạc mẫn, từ dị khấu kiến bệ hạ. Hai người lão tử đi lên phía trước, cung kính quỳ xuống dập đầu. Đứng lên đây! Lão hoàng đế vuốt cảm nhìn thấy lâm tâm đứng phía sau hai người liền cất giọng cười nói. Ha, sao thế? Anh hùng thắng trận, thay trẩm mà còn trốn ở đó hả? <cười> lâm tam bái kiến hoàng thượng. Lâm vãng vinh bước lên phía trước, cười cười ôm quyền. <cười> Mấy tháng không có gặp hoàng thượng lão gia tử long hành hậu bộ, khí thế còn hơn xưa nhiều, thật là một việc vui mừng. Còn người sao có thể dù sĩ đến nước này chứ? Lạc mẫn hít một hơi lãnh khí, người chua rằng hoàng thượng dễ đùa như vậy sao? Từ vậy thì đã quen rồi, lâm tam với hoàng thượng đó là một loại cảm tình đặc thù, người ngoài quyết không thể hiểu được. Hoàng đế lớn tiếng cười... Ha, người khác nói láo đều sợ trẫm nhận ra được, người nói láo thì à, chỉ sợ trẫm nhìn không ra. Thiên hạ cũng chỉ có lâm tạm người mới có đảm lượng này." Lâm Vãn vinh cười ha hả không thèm để ý, Ê, "Thật nói cái gì, trong lòng hoàng thượng đều tính được cả rồi, thật hay giả chỉ là cái vỏ để người khác xem thôi, sao có thể lừa được lão gia tử anh minh thần vũ chứ?" Lão gia tử cười gật đầu vỗ vỗ vai hắn chậm rãi bước vào nhà. Lâm Văn Vinh thẳng nhiên đi theo bên cạnh lão, từ vị lạc mẫn cố ý lùi ra sau một chút. Hoàng đế chấp hai tay sau lưng thông thả bước vào trong. À, trẫm thấy người đen và gầy đi không ít, chắc đã chịu khổ không ít ở Biên Quang hả? Hay, chịu khổ? Hắn mở mắt to, vẻ khó hiểu đáp. Không đâu, thượng tướng quân gia tử tiểu thư đối đã với thần rất tốt, sao gọi là chịu khổ chứ? Lão già tử mỉm cười gật đầu. <cười> không khẩu là tốt rồi, chỉ sợ người bị ủy khuất, hai nạn nghe thường và sức dân quyết sẽ không tha cho trẫm đâu. <cười> Nguyện lệ lão sợ con gái lão tìm lão xé thịt không phải lô cho ta. Lâm vãn Vinh cười khi khi vài tiếng không nói lời nào nữa. Nghe nói người tới dân đình người hồ còn phá thành của họ. Lão Hoàng đế nhìn hắn vẻ hứng thú lậu tuyến đó đi như thế nào, rồi trận đánh đó như thế nào, mau mau nói cho trẫm biết. đến cả hai vị lão trưởng đi sau hoàng đế cũng lộ ra ánh mắt tò mò muốn biết. lâm vản vinh đắc ý ra sao không cần phải nói, lập tức chẳng khách khí. đem việc làm sao xuyên qua hạ lan sơn hỏa thiêu ba ngạn hậu đạc công phá đạc lan trác rồi làm sao đi ngược hướng tiến vào biển chết xuyên qua thiên sơn công phá khắc tư nhĩ nhất nhất mọi việc đều kể ra. Cái chuyện chính là năng khiếu kiếm cơm của hắn vừa mở miệng là không thể ngậm lại được. Cô quân xâm nhập thảo nguyên cộng với chủ nghĩa mạo hiểm và anh hùng chủ nghĩa vốn là một việc thập tử vô sinh do chính miệng hắn nói ra càng trở nên khúc chiếc ly kỳ, hồi hộp gây cấn giống như vừa đọc từ một quyển tiểu thuyết. Không có tình tiết nào không rùng rợn, không có chỗ nào không nguy hiểm khiến cho người nghe giật mình thon thoát bị dọa đến đổ đầy màu hôi lạnh hai lão từ vị và lạc mẫn chẳng biết khi nào đã chạy lên nghe hắn kể thấy nhất thời thở dài sườn sụt, hay làm tiểu quỳnh người cô quân xâm nhập vào trái tim người hầu. chuyện này mỗi ngày trong quán trà đều có nói. ta biếu nghe qua mà mò hôi đầm đìa, không ngờ do người chính miệng kể lại thì còn kinh hiểm hơn dạng phận bội phục bội phục. Hey, bổn sự kể chuyện có lâm tam thì thiên hạ đều biết. Mấy ông thuyết thư này sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Lão gia tử cười gật đầu, mặc lộ ra mấy phần đắc ý. Nhưng à, trận khắc tư nhảy này quá thật là đánh rất hay, xuất kỳ bất ý, các địch chơi thắng đến cả độc quyết tiểu khả hãn và hổ viên cũng bị chúng ta bắt sống, đánh cho biết đại qua ta là thiên triều, cho biết chi khí và quy phong của ta, để xem người hầu còn dám càng trở nữa không, lâm tam, người quá thật là công lao vĩ đại kim khẩu ngọc nha thốt ra bốn chữ này vẽ tán thưởng không cần phải nói cũng biết lạc mẫn mừng rỡ phụ họa hoàng thượng nói rất đúng bây giờ cả nước đại qua ta từ thượng thư đại phu cho tới phu phèn tiểu tốt mỗi người đều bàn luận về câu chuyện quá lâm tam thành danh lên cao thật có thể nói là dạng người ngưỡng mộ ba người trước mặt bất luận quan chức như thế nào đều là lão trưởng của hắn lâm Vãng vinh khoác khoát tay kim nhường hay chuyện này ta ngượng lắm nói nhiều mắc cỡ lỡ hoàng đế trầm ngâm dây lát rồi ông Dung nói chậm nghe bảo người không chỉ giam giữ đầu quyết tiểu khả hãn mà còn có quan hệ lận nhạn với đại khả hãn của họ nữa có việc này không <cười> cái gì mà quan hệ lận nhạn chứ lão gia tử sao không quyển chuyển chút hắn cười ha ha vài tiếng lúng túng trả lời <cười> việc này à việc giữa thần già Nguyệt Nga Nhi ứng ầu không thần già kim đao khả hãn quả thật có chút thân mật hoàng đế cười to hưng phấn <cười> được được tiểu tử người quả thật có tài đến cả nữ khả hãn người hồ mà cũng có thể tăng tỉnh được chấm công phục người cũng không được lão gia tử vẻ mặt quý vị chẳng những không trách cứ gì ngược lại còn nở nụ cười cực kỳ vui vẻ Lâm Vãng Vinh mở tô hai mắt, không rõ lão trốt cuộc suy nghĩ gì trong đầu. Mấy người vào đại sảnh, tầng tiên nhi sớm đã hân phấn đi ra đón yêu kiều cúi chào. Tham kiến phủ hoàng! Ê, còn tất bất cầu lễ! trội sắc bạc lão nhất thời kích động. Đưa nhỏ đầu, mau cho trẩm xem. Xáo xáo và đại tiểu thư mỗi người bế một tiểu tử rảo chân đi tới. Còn chưa đến gần đã nghe tiếng khóc oa oa kinh thiên động địa từ vị lấp bắp hay tiểu tử này không dễ chơi chỉ nghe tiếng khóc gào là đã biết chúng chẳng dễ trêu vào phủ hoàng người xem đây là nhĩ lang nhà chúng ta tên là lâm huyên nó là đứa nghịch nhất tần tiểu thư ôm lấy đứa nhỏ khóc to nhất đưa đến tận tay phụ hoàng nhĩ lang đột nhiên bị đưa vào tay người xa lạ mắt chưa mở thấy mà cái chân bé tí tẹo đã đạp không ngừng Lão hoàng đế ôm nó hồi lâu đột nhiên cười ha hả. Ha ha! Làm quyền! Khá lắm! Nhanh nhẹn! Hoạt bát Đúng là lâm tam tái thế! Từ nhỏ đã không chịu lẫu, tương lai chỉ sợ còn xấu xa hơn cả cha nó. Đại hoa ta có phúc rồi! Lâm vãn Vinh nghe thấy căm tức vô cùng! Như tử ta xấu hơn ta! Sao đại hoa lại có phúc được? Không phải tổng thọ ta sao? Hoàng đế mừng trở ngoắt mắt, Cao Bình ở bên vội đưa lên chiếc khóa vàng, sáng lấp lué, ở giữa có khảm mã não trượt trở, trên đó có ngự bốt tự thân hoàng thượng đề bốn chữ vàng, trường mạng trường lạc, tức là sống lâu vui lâu, mặt sau có chữ, như trẩm đích thân tới. Lão đưa cái khóa vàng đeo vào cổ ngoại tôn, có ngự tứ kim tỏa của đại hoa như thế này, nó có thể nhắm mắt hoành hành rồi. Đây là trưởng tử của nhà chúng ta. Tần Tiên Nhi đưa đứa con đầu lòng của Lâm Gia đang khóc hoa hoa vào lòng phụ hoàng. Tướng cầm nói nó họa triệu. À, họa triệu. Hoàng đế kích động cơ mặt bắt đầu rung lên. lão rung rung tiếp nhận Lâm Đại Lan. Chỉ thấy đứa trẻ giữa lớp tả lót trong mắt ẩn hiện hình bóng của Lâm Tam. Nhưng thần thái lại nhu hòa tuấn Mỹ giống như mẫu thân nó đang Khóc oa oa, đột nhiên nhoẻn miệng cười, trong qua rất có trí tuệ. Ha, tột tột, lão hoàng đế miệng rung rung giật mình kích động nhiệt nhiệt lệ tràn mi. Đúng là nó, đúng là nó rồi, nó họ Triệu là cháu rẫm, là hoàng tôn của trẫm. Nói ra hai chữ hoàng tôn, ngắn ngủn hai chữ này đã xác định thân phận của nó, đây là hoàng tử Long Tôn, không cần biết nó xuất thân là ngoại tôn của hoàng đế. Nhưng mẹ nó là xuất vân công chúa có hoàng gia huyết mạch cao quý nhất, mà cha nó là lâm tam tay cầm quân quyền là người có y vọng nhất đại hoa, còn do từ vị lạc mẫn lý thái mấy vị trọng thần phụ tá, để hắn thừa kế đời thứ ba của hoàng gia, chính là ý muốn của mọi người, ai dám không phục. Chúc mừng hoàng thượng có được long tôn, Lạc mẫn từ vị lập tức tỉnh ngộ vô cùng. Cùng với tất cả thái giám cung nữ đồng loạt quỳ xuống cao giọng hô lên, sắc mặt hoàng đế hưng phấn đỏ bừng lên lớn tiếng cười nói, Tốt! Lập tức ban chỉ, chiêu cao thiên hạ, hôm nay ngày lành tháng tốt, chẳng có được long tôn, đây là trời ban cho điềm lành cho đại qua ta, chấm thuận theo thiên ý, đại xá tù phạm, cứu trợ cho lưu dân, cả nước miễn thuế ba năm, khâm thử! Đạo Thánh Chỉ này phát ra ngoài đã hoàn toàn sửa lại số mệnh cho đứa con đầu của lâm gia, còn hai chữ lâm tam lại càng được lưu truyền khắp thiên hạ ai nấy đều kính mộ Lâm vẫn Vinh nghe thế vừa vui vừa sợ, trong phút chốc ý nghĩ trống rỗng, đầu óc vốn thông minh lanh lẹ là thế mà nhất thời không nghĩ được gì cả. Tần Tiên như thấy lão hoàng đế hưng phấn đến rơi lệ cũng rất vui mừng nhẹ giọng nói. Phủ Hoàng, người nói một lúc lâu... Thế mà tên Đại Lan của chúng ta vẫn chưa được đặt. À, đúng, đúng. Lão Gia Tử như ở trong mộng mới tỉnh cười nói. Ha, Trẩm vui quá, quá hậu đồ rồi. Từ ái khanh, người kiến thức rộng, học vấn quyền bác, nghĩ xem Hoàng Tông của trẫm phải đặt tên gì mới tốt đây. Đặt tên cho Hoàng Tông không thể nào tùy tuyển được. Từ vị trầm ngâm hồi lâu, cẩn thận thưa. Hoàng Tông là hay vọng trọng hơn của Đại qua ta. Toàn thân tranh tranh thiết cốt, ngạo nghệ bốn phường, mới có thể băng ân quệ cho dạng dân. Trái ơn trạch khắp muôn hướng, vị thần cá gan, tính tới tính lùi, xin đưa ra một chữ tranh. Ê, triệu tranh! Ánh mắt từ vị quá nhiên độc đáo, hoàng đế lộ vẻ vui mừng khẽ gật đầu. Tên này có khí thế, lâm tam người nghĩ sao? lâm huyên, triệu tranh! tuy đều là chữ đơn nhưng gọi cái tên nào cũng rất sáng sủa thanh cao so với tên cha chúng thì mạnh hơn gấp trăm lần lâm vãn vinh cúi đầu nói tên này giống nên để lão gia tự quyết định thần không có ý kiến gì đã hoàng đế cười to gật đầu ha, ha, hay cho một cái tên triệu tranh chỉ mong được như từ ấy Khanh nói hắn có tranh tranh thiết cốt ngạo nghễ bốn phương truyền chỉ xuống hoàng tôn triệu tranh được ghi vào điển sách đợi đầy tháng sẽ tiến cung Trấm muốn tìm sư phụ tốt nhất trên đời này dạy hắn. Được rồi, còn tiểu ngoại tôn của trẫm lâm huyền cũng tiến cung. Hai anh em chúng không thể nào tách ra được. Một tranh một huyền cùng tỏa sáng trực trở, đại qua ta nhất định sẽ sáng rực như mặt trời lên cao. Đại tháng đã tiến cung à, bé tí như vậy thì học cái gì... Lâm Vẫn Vinh đang muốn phản bác Tần Tiên Nhi lại không ngừng đưa mắt ra hiệu cho hắn hiển nhiên có nội tình gì khác. Lão gia tử hứng thú vô cùng cả ngày cứ ở trong viện Lâm gia, những người khác cũng không đi. Hôm nay quả là cả nhà đoàn viên khắp nơi vui vẻ. Để cho trời sập tối, lão gia tử mới quyến liễn ra về. Nhìn cậu kiệu lão càng lúc càng xa, Tần Tiên Nhi rốt cuộc không nhịn được nhào tới trong lòng Lâm Vẫn Vinh thất thanh nức nở tự nhi, sao vậy? Lâm Văn Vinh chấn động. Đừng có khóc, đừng có khóc. Có chuyện gì vừa rồi không phải đang vui vẻ sao? Tần tiên nhi nghẹn ngào không ngừng. Phủ Hoàng, Phủ Hoàng người... Có liên quan tới lão gia tử à? Trong lòng Lâm Văn Vinh trầm xuống trực giác hiểu ra cái gì đó không ổn. Chẳng có biết tại sao Phủ Hoàng muốn truyền hay con trai đầy tháng phải tiến cung không? Tần Tiểu Thư vồn bã nói... Lâm Vãn Vân lắc đầu, tiên nhi nhịn không được nấc lên. Phủ hoàng vốn thân thể không tốt, mùa xuân năm nay bị thành Dương tập kích, dựa theo ngữ y chẩn đoán, người chỉ còn sống có nửa năm nữa thôi. Chàng bắt thượng bấy lâu nay, ta cùng tỷ tỷ suy nghĩ tất cả các biện pháp dưỡng hết linh dược, nhưng chỉ có thể dĩ thiên bổ mạng. chúng ta dùng thuốc để kích phát tất cả tiềm năng của cha. Tính mạng cha tùy có thể sống thêm được năm nữa, nhưng già đi gấp bội, mỗi ngày qua lại càng suy kiệt, tới xuân sang năm cha sẽ không thể cử động được nữa. dĩ thiên bổ mạng nguyên lai là như thế, chẳng trách lần này thấy lão gia tử, lão lại già yếu cực nhanh như thế, lại cấp bách lập triệu tranh làm hoàng tôn, rõ ràng đây là dự mô để hang bày hậu sự, chỉ là lão che giấu quá tốt, căn bản không nhìn ra đầu dây mối nhợ gì khát vọng được sống, sự sợ hãi cái chết, toàn bộ đều được áp chế trong lòng, không để người khác nhìn ra một điểm gì. Hoàng đế cố nén mình như thế cũng thật sự là bi ai. Lâm Vẫn Vinh thở dài thật sâu. Tiên Nhi vùi đầu vào ngực hắn khẽ nói: Tuấn Công, Phụ hoàng bảo thiếp chuyển cáo cho chàng. Gian sơn này chàng khước từ không nhận. Đó là do chàng thích thanh nhàn tự do. Cha không có trách chàng nhưng mà tranh nhi là nhi tử của chàng Nếu đến cả nhi tử của mình mà chàng cũng không giúp thì chính là thiên lý nan dung đó chương thứ 575 xuất biết sẽ bị lão tử cột chân bây giờ thì rõ rồi đó tranh nhi là cháu lão cũng là nhi tử ta lão tử muốn chạy cũng chạy không thoát hắn cười ha hả đành bất lực nói <cười> cái việc mà thiên lý không dung có nghiêm trọng như vậy không Tranh nhi là nhi tử của ta, ta đương nhiên phải giúp nó rồi, nhưng đem trách nhiệm nặng này như vậy đè lên vai ta, vậy cũng hơi khó xử một chút. Tần tiên nhi khẽ cười, yên tâm đi, phụ hoàng sớm an bài mọi việc rồi, từ vị lạc mẫn lý thái, đế sư đều toàn lực phụ tá tranh nhi, hơn nửa tỷ tỷ già chàng sẽ bảo đảm dạy được một triệu tranh văn công vũ trị quản tiền bạc, quản nhân lực và quản quân sự ai nấy đều có quan hệ sâu xa với lâm tam, đây là cơ sở để ổn định giang sơn. lão gia tử đem tất cả mọi việc tính đâu vào đó cả, khiến cho lâm vản vinh cũng không thể không bội phục. hắn gật đầu nghiêm túc nói: "Tục có nhiều người như vậy thì ta sẽ không sợ nữa." Tần tiểu thư ngẫm nghĩ một lát, nháy mắt đã hiểu thấu dụng ý của hắn cười nói. Nhiều người như vậy chẳng qua là chàng muốn mượn cơ hội này làm biến, bỏ chạy lấy thân thôi. Sao lại như vậy chứ? Hắn vội vàng cười ha hả ôm lấy tầng tiên nhi vào lòng ghé tai nàng phà một hơi nóng bỗng dụ dỗ. À tiên nhi yêu dấu, không phải nàng muốn sinh nhi tử sao? Tối nay trăng mờ gió lớn chính là dịp tốt nhất, chúng ta còn chờ gì nữa? Lâm gia một đêm sinh ra hai vị tiểu công tử đứa lớn triệu tranh do hoàng đế chiếu lạnh thiên hạ, ban cho chức hoàng tôn đại hoa. Khắp thiên hạ mọi người đều hiểu hàm ý bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn đã lan ra khắp nơi, đám người trong cung đến Lâm gia chúc mừng muốn đạp nát cả bậc cửa nhà hán tiệc tùng liên tục bảy ngày bảy đêm. Cũng may xảo xảo phu nhân vốn là người mở tủ lâu, thật vi tiên nấu rất giỏi. Không ngại khẩu cực, thức đêm nấu nướng, cuối cùng mọi việc cũng chu toàn. Lâm tướng quân vốn còn có chút đau lòng về tiền bạc. Mãi đến khi Ngưng Nhi đem lễ vật tới cho hắn cùng xem, hắn nhất thời tròn mắt, mừng rỡ ôm lấy lạc tiểu thư thật chặt. <cười> Ngưng Nhi giỏi xin Nhi tử thôi, mau mau xin Nhi tử, chúng ta dựa vào đó có thể kiếm được rất nhiều tiền đó. Ba ngày sau, đại quân Lý Thái trở lại kinh thành, hoàng đế mở đắc thắng mông. Ra khỏi thành mười dặm tử mình ngênh đoán tướng sĩ Trinh Bắc trùng trùng tiến đến, nghe nói lâm gia vừa có tiệc vui, ai nấy đều hân phấn nhất tề đi thẳng về phía nhà lâm tướng quân. Huynh đệ một phen sinh tử gặp nhau tiệc tùng đến tận tối mệt, đạm bao nhiêu thùng rượu trong lâm gia đều cạn sạch. Bữa tiệc mừng hơn mười ngày dần dần tán đi, lâm vắng bên mỗi ngày đều uống rất nhiều, cũng rất mỏi mệt rồi tiếp khách cưới ăn nhậu thật vất vả thừa dẹp nhàn hạ ra vườn uống trà nghỉ tạm thuận tiện cùng các vị phu nhân đàm luận về vấn đề sinh nam sinh nữ không khí thật là náo nhiệt lâm tạm lâm tạm ngoài cửa có một giọng nói vô cùng lo lắng vọng lại một bóng dáng đang luôn cuốn tay chân chạy vào <cười> bên này bên này lâm vẫn vinh ngoác miệng cười vẫy hắn lại thiếu gia mau tới đây ăn quế hoa cao không Quách vô thường vài bước đã vọt tới trước mặt hắn vội vàng lắc đầu. Công, công an đâu? Lâm, Lâm Tạm, có một tên Tây Dương muốn gặp ngươi, tìm đến tận cửa hàng của chúng ta hỏi thăm đó. Tây Dương tìm ta, Lâm Vãng Vinh cũng lắp bắp kinh hải. Ai, tên gọi là gì, người ở đâu? Biểu thiếu gia ngượng ngập nói, Ê, tiếng Tây Dương của hắn quá nhanh, ta nhớ thời nghe không rõ, không biết hắn gọi tên là gì. Nhưng ta đưa người đó tới rồi, đang ở ngoài cửa chờ ngươi. <cười> Hay cho một câu nghe không rõ, biểu thiếu gia thật sự có phong phạm của ta. Lâm Vãn Vinh mừng rỡ vội vàng phất tay Mau đưa lão quỷ. <cười> à không, đưa vị Tây Dương lão huynh đến đây. Tên Tây Dương đó vừa vào vườn liếc mắt đã nhìn thấy hắn, nhất thời vội vàng hưng phấn vẫy. Ha ha, Mr. Lâm. Tên Tây Dương này hơi quen. Tiêu ngọc nhược nhíu mày nói. Lâm vẫn vinh ngơ ngác nhìn hồi lâu đột nhiên nhảy dựng lên cười ha hả. Ha <cười> ha, Thomas Wanny, là ngài hả? Lão quỷ gật đầu liên tục bước nhanh tới. À, là ta, là ta, Mr. Lâm, đã lâu không gặp, ngài khỏe không? Đại tiểu thư nháy nháy mắt vui vẻ ta nhớ ra rồi là tên người pháp mà chúng ta gặp ở hàng châu khi tham gia thương hội gọi là Thomas này là người buôn kim cương thấy Thomas Quaney rất nhiều những chuyện cũ chợt nổi lên trong lòng ác đấu trên tủ lâu mưa gió tây hồ tơ hồng đứt đoạn Trong lòng đại tiểu thư đột nhiên sinh ra nỗi hân hoang vô hạn, không nhịn được trộm nhìn lâm tam. Đã thấy tên ác nhân đó cũng đang mỉm cười nháy mắt với mình, hiển nhiên cũng đang nghĩ tới những việc như nàng. Đại tiểu thư trong lòng ấm áp cầm tay hắn nước mắt mơ hồ che kính cả hai mắt. <cười> Hay, thù Mát gần một năm không gặp, ngày càng ngày càng anh Tuấn, ta cơ hồ không nhận ra ngày nữa. Lâm Vãn Vinh đi ra phía trước dùng hết vốn từ tiếng Anh, nói chuyện rất nhiệt tình với tên người Pháp này. Thomas Warnie lần trước bị đào đông thành bỏ tù, chật vật vô cùng, rồi sao đút lót cho Lâm Tam chút kim cương, rồi nhờ hắn mà chạy trốn. Lần này lại khí vũ hiên ngang thần thái phấn chấn cũng khó trách đại tiểu thư và Lâm Tam không nhận ra. Thomas Warnie hưng phấn nói, Mr. Lâm, ta rốt cuộc tìm được ngài rồi, nghe nói ngài bây giờ là một quan lại quan trọng của quốc gia, còn sinh đôi hai đứa con trai, thật sự là việc vui mừng. <cười> Đâu có gì bình thường thôi, Lâm vãn Vinh cười hì hì nói. <cười> Thomas Wanny, ngài đã tới kinh thành sao sớm tìm ta? Pháp nhân lắc đầu. À, lần này ta từ Pháp đem theo bốn cái thuyền lớn, cập bến ở cảng Sơn Đông, từ đó đi lại Kinh Thành cũng mất vài ngày, nhưng không có ai có thể hiểu được tiếng của ta, may mà nhờ ta nhớ ngài làm việc ở một cửa hàng may mặt, ta lại thấy được tấm hình của ngài treo ở cửa hàng tiêu gia trong Kinh Thành, lúc đó mới tìm được ngài». Lão tiểu tử này nhất định lần trước vô lụa là trà dịp lời quá, nên lần này mới quay trở lại, còn mang theo bốn cái thuyền lớn, xem ra buôn bán không nhỏ. Hắn biết ta là trưởng quan lại bội vàng thứ tìm ta như vậy. Ê, không phải là có việc muốn cầu ta sao? Lâm vẫn Vinh hì hì cười gật đầu. <cười> Thomas Wanny, cảm tạ thịnh tình của ngài, mời ngồi, mời ngồi. Thomas Wanny không ngồi xuống chỉ ngắm bốn phía nhất thời tròn mắt nói. À, Mr. Lâm, những người này là phu nhân của ngày sau. Thượng đế ơi, quả thật là tuyệt đẹp. Thomas Wanny xin được ân cần thăm hỏi chưa bị phu nhân. Hắn không người cầm tay xảo xảo muốn hôn lên mu bàn tay nàng. Xảo xảo giật bắn cả người mặt đỏ tới mang tay vội vàng tránh ra sao đại ca. Lâm Vãn vinh vỗ bờ vai mềm mại của tiểu ni tử. Thomas Wanny, phong tộc giữa hai nước của người dạ ta bất đồng, lấy tiếc này miễn hộ một cái... Mà cũng miễn chó lần ta sao tới Pháp phải ôm hôn phu nhân người thật thân thiết. Tên người Pháp xấu hổ cười, ánh mắt nhìn xuống người tiêu ngọc nhược ngạc nhiên nói, À Mr. Lâm, đây cũng là phu nhân của ngài sao? ai thượng đấy à, ta nhớ lần trước gặp nàng nàng còn là chủ nhân của ngươi mà. Chủ nhân biến thành phu nhân chẳng biết ngài dùng thủ đoạn gì nhỉ? Ha, thành thật rất khâm mộ dẫn mai của ngài. Đại tiểu thư nghe không hiểu tiếng Anh nhưng thấy lão quỷ đó nhìn mình nhịn không được kéo tay lâm tam lấy làm hiếu kỳ hỏi. Hắn nói cái gì? À, hắn ca ngợi chúng ta là một đôi trời sinh, cùng chúc chúng ta sống có quý tử. Đại tiểu thư phì một tiếng mặt đỏ ẩn vừa ngượng vừa vui. Đợi cho trà đã được đem ra uống xong vài hốp lâm phản vinh thở dài. Hay tháp vinh lần này tới Kinh Thành có gì cần làm không? Thomas Wanny lớn tiếng nói. Mr. Lâm, lần này ta phụng mạng của Louis Bệ Hạ tới Đại Hoa thành lập ban giao hữu hảo giữa hai nước, cũng nhằm khai thông mẫu dịch. <cười> Lão tiểu tử này thăng quan rồi, từ một tên lừa đảo bán kim cương biến thành sứ thần ngoại giao hả? Cái gì sứ mạng của Louis Bệ Hạ chỉ sợ các ngươi chỉ nhằm vào lỗ và trà dịp đầu sứ của Đại Hoa, muốn mua về kiếm tiền sao? Lâm Vẫn Vinh gật đầu cười. <cười> Thành lập ban giao khai thông mẫu dịch, được, tốt lắm, ngài hẳn là gặp qua hoàng đế bệ hạ nước ta rồi chứ. Thomas này lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Ta tới quý quốc, không có phiên dịch, rất ít người hiểu ta nói gì. Bay phỏng phủ dịch của các ngài ở các nơi họ chỉ trỏ lẫn nhau, không ai dám tiến dẫn ta đi gặp hoàng đế bệ hạ. Dùa đố tiểu tử người mới tìm ta, lâm vãng vinh cười hát khát. <cười> Chuyện thông thương mẫu dịch Một nhà môn sao dám tự tiện làm chủ Là người tự mình không biết trổ quốc tình Đại hoa ta đâu trách ai được Nhìn thấy Mr. Lâm trầm ngâm Không nói gì Thomas Wanny vội vội vàng vàng nói Mr. Lâm lần này ta tìm hiểu rõ rồi Nghe nói ngài cưới công chúa Hoàng đế Bảy Hạ còn sinh được Hai đứa con trai song sinh Hoàng đế Bảy Hạ tính nhiệm người dạng phần Việc liên quan tới ban giao giữa hai nước Xin ngài nhất định phải giúp ta Dẫn tiến ta tới hoàng đế quý quốc pháp và đại hoa cách xa ngàn dặm họ thiết lập ban giao chỉ là ngụy trang chủ yếu là muốn mua được nhiều trà dịp lộ và các vật phẩm đem về châu âu kiếm lời à việc này à lâm vãn vinh nhíu mày xem ra rất khó xử thomas quan này thấy hắn nhíu mày nhất thời có chút lo lắng vội vàng lấy từ trong người ra một hộp gỗ vúi vào tay hắn mr lâm ngài xem này à Hộp gỗ vừa mở ra trong phòng nhất thời trực trở chói mắt sáng đến nỗi người ta phải đưa mắt tìm. Bên trong có hơn 10 viên kim cương phỉ thúy, mỗi viên đều trong suốt ngọc ngà, tinh khiết mê người. Đây không phải là những thứ hàng, thứ phẩm mà lần trước kiếm được trên người Thomas mà là những viên kim cương Nam Phi lớn nhất, đậu thuần khiết cao nhất, sáng bóng nhất, toàn là những cực phẩm hiếm thấy. Lâm Bản Vinh sống hai kiếp rồi cũng chưa thấy qua những viên kim cương lớn như vậy. Hắn không nhịn được vươn tay ra tròn mắt nhìn, vuốt ve những viên kim cương tay đã bắt đầu rung rung. Viên lớn nhất rất sáng tặng cho Nguyệt Nga Nhi tiểu muội muội một viên cũng chẳng hề kém tặng cho Thanh Tuyền, khỏa này là tiên tử, khỏa này là hậu ly tỷ tỷ, xảo xảo tiên nhi ngưng tỷ tỷ. Hắn xòe tay tính một lúc lâu chảy cả nước miếng, trong nháy mắt hắn đã phân phối xong mớ kim cương này. Mr. Lâm, Mr. Lâm, tiếng Thomas gọi khẽ đánh thức giấc mộng của hắn. Lâm Vãn Vinh trong lòng ngỡ ngái như bị mèo cào, cô nén không bị vẻ hấp dẫn của hộp gỗ kia mê hoặc trả chiếc hộp đó vào tay tên người Pháp nói khẽ: Thomas, ngài cho ta xem những vật này có ý gì đây? Kim cương này người Pháp các ngươi cũng coi những trân bảo, ở đại hoa chúng ta muốn mua chỉ cần có tiền là được, lần trước ngài cũng thấy rõ rồi đó. Hay không ngờ lâm đại nhân lại liềm chính như thế? Thomas Wanny trong lòng khẩn cấp vội nhét hộp kim cương vào trong lòng hắn. Có tiệc là mua được, nhưng đây là lễ vật Louis Bảy Hả cho ngài. Sao có thể dùng kim tệ mà tính được? Không diệt diễn thì không thấy tùy tiện thu lễ vật của người ta. Trước tiên ngài phải thu vật này về đi. Mr. Lâm không hề nhúc nhích để cái hộp nhỏ đó ở trên bàn, mỉm cười không nói. Tên người Pháp có vẻ sốt ruột. Thomas cắn răng nhìn bốn phía vài lần, đề phòng chư vị phu nhân thì thào nhỏ giọng. Mr. Lâm, còn nhớ lần trước ngài già ta nói chuyện không? Lần này ta đến ngoại trừ Kim Cương. Louis Bệ Hạ còn đặt ý mang đến cho người một nữ tử xinh đẹp bậc nhất nước Pháp. Mỗi ngày các nàng đều tắm rửa. <cười> Và thịt bóng loáng mềm mại như lụa cố đại qua các người, một người trong đó là em gái của hoàng hậu chúng ta nữa, đến cả lùi bậy hạ cũng không dám động vào. Lão sắt lan này, dám dùng mỹ nữ dẫn dụ ta, làm vãn vinh biểu môi khinh thường nhưng trong lòng không khỏi tim đập thành thịt. Tháp huynh đừng có như vậy, kỳ thật ta là người rất chính trực. À, em gái của hoàng hậu các huynh trông có đẹp không? Tương truyền rằng Louis Bệ Hạ thấy nàng lập tức hối hận đã phong hoàng hậu quá sớm. Ngài nói xem nàng có xinh đẹp không? Thomas Warnie cười thần bí vỗ vào túi áo. Ta đã bố trí một tòa công quán ở Kinh Trung. Hai sữ nữ này ở đó chờ ngài. Đây là chìa khóa và địa chỉ. Trên đó có viết tên ngài. Mấy nữ và phòng ốc đều là của ngài cả. Không quan hệ gì với chúng ta hắn đưa cái chì khóa và hộp kim cương đặt vào một chỗ nhìn chằm chằm vào hắn như đang đợi câu trả lời thuyết phục lâm vẫn vinh cười khà khà vài tiếng lắc đầu nói <cười> Thù bằng giàu giao tình hay ta, người cần gì phải đưa lễ giật hối lộ? Làm như vậy là thuần tí coi thường ta, không phải ta không muốn giúp. Thật sự là hoàng đế nước ta anh minh trí tuệ còn hơn ta gấp trăm lần. Trong lòng ngươi và lưu ý hạ các ngươi nghĩ cái gì, đến cả ta cũng không có thể nhìn ra được. Lão nhân ra chẳng lẽ không rõ ràng hay sao? Các ngươi muốn mua bán với chúng ta, mua đồ, chúng ta giữ giá rẻ mạt kiếm lợi vô số, có phải không? Tên người Pháp ốc ống vài tiếng bối rối không nói gì. Kỳ thật ta cũng có thể nói trước mặt Hoàng thượng dạy câu việc buôn bán mậu dịch không phải là không thể làm được, nhưng tiền lợi thì không thể để cho các ngươi ăn cả, phải không? Đó đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng đại qua chúng ta. Các ngươi chỉ cần dẫn chuyển một chuyến là kiếm lời dạy trăm lần. Trong lòng chúng ta đương nhiên bất bình thôi. Do đó chúng ta muốn thu thế hải quan đối với các thuyền mua bán ngoại thương của các ngươi, dùng nó để bồi thường cho dân chúng của ta. Ê! thuế hải quan hả thu bao nhiêu? Thomas Quanney đứng bật dậy. Cái này tùy thuộc vào trên là giữa giá thành và giá bán của các ngươi cụ thể sẽ được định trong hiệp định song phương về thuế quan. Lâm Văn Vinh hì hì vỗ vai hắn. Yên tâm đi, tôn chỉ chúng ta là hai bên cùng có lợi tuyệt sẽ không bạc đãi dân chúng đại qua. đương nhiên cũng sẽ không để cho người và Louis bảy hả lẩu giống rồi. Bằng không ai còn đến làm ăn với chúng ta nữa. <cười> thomas quan y giật mình hiểu ra pháp muốn làm ăn với đại hoa vậy phải chuyển một phần lợi nhuận từ thương đội mua bán với đại hoa dựa theo tỷ lệ mà chia lại cho đại hoa cách làm ăn này vẫn có lời chỉ có điều không lợi nhuận kinh người như trước kia thôi tên đại hoa tinh tranh này hiển nhiên đã có ý thức được những lắc léo trong đó rồi thomas trầm tư hồi lâu gật đầu cười khổ Ha, <cười> Mr. Lâm, quý quốc có người khẳng định sẽ không thiệt thòi bao giờ, theo như lời ngài, hàng quá ở Đại Hoa và các thương đội của Pháp được hỗ trợ mua bán, việc thu quan thế cũng có thể được, nhưng ngài không thể khiến chúng ta lỗ giống được, nếu không công ai nguyện ý giao dịch với các ngài đâu. Ê, đó là đương nhiên rồi, Lâm vẫn Vinh cười ha hả, khẳng định là các ngài có lời, có vậy ngài và Louis bị hạ mới làm chứ. Bây giờ ngài có thể dẫn tiếng ta gặp hoàng đế bệ hạ chưa? À, có thể, có thể, nhưng à, ta gần đây cảm thấy rất hứng thú với văn hóa châu Âu, muốn phái ra dạy người đi Pháp, đi tham khảo dạy cơ sở, cơ giới công nghệ cao, hàng năm đại khái phái 30 người. Cách 3-5 năm sẽ về, các ngài bên kia có thể ăn bài tiếp tải được chứ. À, việc này có vấn đề gì? Trong gia tộc ta có sưởng thuyền và nhà máy gia công cơ giới, nhưng kinh phí thì... À, Kinh phí thì do ta trả, thuận tiện cũng giúp cho Pháp có thêm nguồn thu tự du lịch. Trước giờ Thomas Waney chỉ thấy được đồ sứ và lụa đại hoa tinh Mỹ, chưa ý thức được đại hoa thiếu cái gì, nghe hán nguyện ý trả tiền phái người đi tới học, đương nhiên vui vẻ đáp ứng. hãy được rồi Tháp Huynh, người mang đến bốn cái thuyền lớn đều là thuyền thiết giáp hả? Không biết trên đó có bao nhiêu khẩu đại pháo hả? còn súng ống nữa chứ vài ngày nữa ta muốn ra biển du ngoạn cũng có thể thuận tiện đi cao ly một chuyến chỉ là ta nhất thời khó khăn quá không có cái thuyền nào thích hợp nên muốn mua có người một chiếc hắn đã thấy những vị quan đội hối lộ nhưng chưa thấy qua người nào đòi trắng trợn như thế vì sự hỗ trợ mẫu dịch vì kim tệ thomas wany cắn răng mr lâm cái gì à mà mua chứ ta tặng cho ngài một cái là được rồi mấy cái thuyền này đều là sản phẩm mới nhất do pháp sản xuất mỗi thuyền trang bị bốn cây quả pháo, 10 cây súng, chủ yếu đề phòng hải tặc thôi. Phòng hải tặc những không phòng bị nổ những tên cồn đảo trên lục địa như ta. Lâm Vạn Vinh ra vẻ mắt cỡ. Tháp Quỳnh làm sao phụ được hảo ý của người đây, hay là ta bỏ tiền mua, miễn cho việc bị người ta nói là tham ô. Mười lượng bạc mua một chiếc thuyền trang bị đầy đủ có đủ không, ta sẽ mua cái thuyền nhỏ nhất thôi. Gần đây tài chính khó khăn quá, nếu không ta sẽ tăng thêm năm lượng bạc, mua cái chiến hạm to nhất của người cờ. Thomas Warnie tức giận đến dựng tóc lên. 15 lượng bạc mà mua thuyền to nhất của ta chỉ sợ đến cả mặt bánh lái cũng không mua được ấy chứ. Còn có thể nói gì đây? Nếu mọi người đại hoa điều như thế này cả, ai còn dám tới đây làm ăn chứ? Cũng vì nhắm vào hiệp định mậu dịch, Thomas Warnie vội vàng nhận 10 lượng bạc của hắn. Mr. Lâm, kỳ hãm của ta bán cho ngươi rồi, 10 lượng bạc nhé. Nhưng chẳng biết chừng nào thì ngươi dẫn tiếng ta gặp hoàng đế bậy hạ quý quốc. Mậu dịch bốn là việc hỗ trợ bảo hộ giúp cho thương đội người Pháp mua được hàng hóa của đại hoa cuối cùng họ vẫn có lợi như thường. Chỉ tiếc là phải nộp quan thuế. Người Tây Dương chỉ kiếm được lợi vừa vừa. Dân chúng đại hoa cũng có thể kiếm lợi rất khá. Lâm vãn Vinh gật đầu cười nói. Mấy ngày nữa đi. Ngày à nhân phẩm của ta chứ. Ê ta biết rõ nhân phẩm của người rồi. Thomas Waney trong lòng hậm hực. Nhìn mớ kim cương và khóa phòng mỹ nữ bên cạnh Mr. Lâm, tuy có chút không cam lòng nhưng lấy vật đã tống suốt rồi làm sao thu hồi được. Sử nữ đẹp nhất và kim cương lớn nhất thật sự là quá tiện nghi cho Mr. Lâm này rồi tiễn Thomas Quan này đi Lâm vẫn vinh mừng rỡ cười lớn, ôm lấy triệu tranh đang trong đóng tả lót hôn vài cái. <cười> nhi tử ơi là Nhi tử, cha con đã vì con mà chảy rất nhiều máu đó để bảo đảm tương lai con không lạc hậu so với người Tây Dương. Con nhớ kỹ làm ăn với chúng nhất định phải ác, không đem đồ tốt nhất bán cho họ, không giúp đỡ cho họ an tiền. Nếu thật sự con làm ngược lại, đánh chết lão tử cũng không nhận con tam ca tam ca công chúa phu nhân gọi huynh tiểu nha hoàng hoàng nhi tiến đến vội vàng bẩm báo với hắn <cười>